Xin chào các cô các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của nghệ truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập 8 cuốn tiểu thuyết Quỷ Ám của tác giả Nguyễn Như Phong với những diễn biến đang rất hồi hộp. Ông Phương nghiêm nghị Bây giờ thì tôi có thể chết được rồi. Tôi đã nhìn thấy bộ mặt thật của thằng Đồng và con bạn nó là con Oanh. Cách đây mấy hôm, thì đúng là tôi mệt thật. Tôi cũng nghĩ là tôi không qua được khi ấy. Nhưng hóa ra cũng chỉ là do thời tiết thôi. Đến ngày hôm qua, tôi mới thấy bộ mặt thật của con trai tôi. Chúng nó tưởng tôi chết, nên thuê người đến mở khóa kết để lục tìm xem. Tôi có dấu vàng, bạc gì trong đấy không? Ông Phương quay sang nói với Đồng. Anh tìm thấy gì ở trong đấy? Có đúng là trong đấy có mười mấy tấm huân huy chương của tôi không? Đồng tái mặt. Thôi, con xin bà, bà đừng nói. Ông Phương đai nghiến. Tôi không nghĩ rằng lại có cái loại sĩ quan công an như anh. Anh và con bạn anh. Nghĩ là tôi sắp chết, nên gọi người đến mở két để xem tôi giấu gì trong đó. Anh chị bản với nhau xem căn nhà này tôi để cho ai. Hay thật, nếu như tôi không biết đóng kịch một chút, thì tôi vẫn nghĩ con trai tôi là hiếu thảo lắm. Hóa ra là lại hồng rồi. Bây giờ, Trịnh Lương, anh nghe tôi đây. Đây là chuyện gia đình. Nhưng một kẻ bất hiếu, bất mục như thằng đồng này, đến ba nó, mà nó còn cư dừ như vậy, thì làm sao có thể tử tế được với người ngoài, làm sao có trách nhiệm được với dân, với nước. Tất cả những gì nó đang làm hiện nay, nhưng lời nó nói đều là giả dối. Tôi yêu cầu anh Lương cách chức nó, không để cho nó giữ chức vụ gì nữa. Thiếu tướng Trịnh Lương nói, Dạ ông ơi, việc này thì... Ông Phương lắc đầu, nếu anh ở cương vị tôi, và con trai anh làm việc như vậy, thì anh nghĩ nó còn xứng đáng giữ chức vụ gì không? Nó không xứng đáng làm người, nó không có nhân cách, mà lại để nó giữ chức vụ thì nguy hiểm quá. Từ nay tôi cấm anh đồng về đây, Kể cả khi tôi chết Khi nào đậy nắp quan tài tôi xong Anh có đến thắp hương khói gì Thì anh đến Tất cả mọi việc tàng lễ của tôi Cây liêm sẽ đứng ra chịu trách nhiệm Anh lương nhớ cho tôi điều này Đồng xấu hổ vô cùng Không biết nói thêm gì nữa Đồng đứng sững Rồi quỳ thụp xuống Còn lại ba, ba tha tội cho con Con sai rồi Còn biết lỗi rồi Bà tha tội cho con Ông Phương vẫn lắc đầu. Anh không có tội gì cả. Anh đừng nói tội. Tội của anh có lẽ là do tôi gây ra. Tôi dạy dỗ anh không nghiêm. Thôi, anh nên đi đi. Nếu như anh còn chút nào đó nghĩ đến công lao người đã sinh thành ra anh, thì anh tìm cách dạy bảo thằng Lâm. Đồng vẫn gập người xuống lệnh. Con chăm lại ba, con biết lỗi rồi, ba tha cho con. Em xin anh Lương. Việc này em có lỗi, em trót dạ Em ngu quá, anh ta lỗi cho em. Thiếu tướng Trịnh Lương không biết nói gì, còn bài liêm liền người chồng cũ bằng ánh mắt kinh bỉ. Ông Phương nói tiếp, về tài sản, tôi nói luôn để cho anh khỏi về thắc mắc và dò tìm. Tôi đã viết trong di chúc và gửi ở tòa án nhân dân tỉnh. Khi tôi nằm xuống, di chúc của tôi sẽ được mở ra và công bố công khai cho tất cả mọi người biết. Nói trước để mọi người biết, Tôi để căn nhà này lại cho cháu Phương Liên, cháu nội tôi. Toàn bộ khu đất sau nhà này là đất ngày trước Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp cho tôi làm vườn. Mặc dù đã làm sổ đỏ mang tên tôi, nhưng cháu Phương Liên sẽ chỉ ở trong diện tích căn nhà này thôi. Còn toàn bộ đất vườn đấy tôi trả lại cho tỉnh. Nguyện vọng của tôi là tỉnh giao lại cho Phương xây ở đấy một nhà mẫu giáo. Chồng Di Trúc Tôi đã viết đầy đủ và rõ ràng. Lúc này, ở ngoài cửa có một chiếc xe dừng lại. Từ trên xe, Phương Liên nhảy xuống và chạy ào vào nhà. Thấy hai cô công an đang đứng ngoài cổng, liền nói, các chị cho em vào với. Một cô công an mở cổng ra và hỏi, cháu có phải là con mẹ Liêm công Phương Liên đáp, vâng. Rồi không nói gì thêm, Liên chạy thẳng vào phòng ông Phương. tới ông đang ngồi cùng má và bác Trịnh Lương, Phương Liên sững người. cô vứt luôn tối xuống rồi chạy đến bên cạnh ông phương nội ơi cháu về đây ông Phương nhìn cháu gái sung sướng bài liêm ngạc nhiên nhìn con gái con về mà sao không nói cho má biết phương liền nói như khóc con nghe má nói ông mệt nặng con xin má về thì má cứ bảo nội vẫn còn khỏe hôm qua con nghe nói là nội mệt quá rồi nên hôm nay con bay chuyến sớm về ông phương xoa đầu cháu gái khổ thân cháu tôi thế này là lại mất buổi học rồi rồi ông quay sang nói với mọi người Thôi, bây giờ tôi muốn yên tĩnh Tất cả mọi người về đi Tôi muốn ngồi với cháu tôi Biết ông Phương rất quý cháu gái Bài Liêm nói Con ở đây trong đội nhé Tối mẹ con mình nói chuyện sau Đồng chào ông Phương Rồi lồi thổi ra về Sự xấu hổ ngượng ngập hiện rõ trên gương mặt đồng Thiếu tướng trịnh lưng ra về Trong lòng ngổn ngang suy nghĩ Anh tự nói trong lòng mình Người ta bảo gừng càng già càng cay. Thế mới biết, ông cụ ghê thật. Ngày xưa cứ bảo ông ta là người giỏi nghiệp vụ, đánh án an ninh cũng giỏi, án hình sự cũng khét tiếng cả Nam lẫn Bắc. Đến giờ chứng kiến cảnh này mới thấy quả là cao thủ. Nhưng ông làm như thế kể cũng hơi quá. Giá như đừng có màn kịch này, thì có khi ông vẫn còn nghĩ con trai mình là người tử tế. Bây giờ, trong lòng ông cụ, chắc hận thẳng đồng lắm. Nghĩ vậy, Thiếu tướng Trịnh Lương nhắn tin cho Đồng. Về cơ quan, cậu sang phòng tôi nhé. Một lát sau Đồng nhắn tin lại. Vâng ạ. Tại phòng làm việc của Thiếu tướng Trịnh Lương, anh tự tay pha trà, rót cho Đồng, rồi cố gắng nói giảm nhẹ để Đồng khỏi ngượng ngập. Mình không ngờ ông cụ gây gớm đến thế. Nhưng trong việc này, đúng là cậu cũng có lỗi. Cậu để cho ông nghi ngờ cậu, dở <cười> quá Đồng phân bua Có phải em muốn tranh cướp đất cát nhà cửa gì của ông đâu Chẳng qua là lâu nay Ông chẳng nói gì về việc chia nhà chia đất cho ai Em nghĩ rằng em là con trai duy nhất Nếu có chuyện gì xảy ra thì em phải chịu trách nhiệm Không ngờ ông cụ đóng kịch giỏi quá Với con cái trong nhà Mà ông còn dở thủ đoạn nghiệp vụ công an như thế này Thì đúng là không còn gì để nói nữa Thiếu tướng Trịnh Lương nói Thôi Việc của ông cậu nên quên đi Cứ để ít hôm nữa ông ngồi ngoài Rồi tôi sẽ có cách để nói với ông Tôi chỉ dặn cậu điều này Đừng đưa cô Kim oanh đến nhà nữa Đồng gật đầu Dạ em hiểu Thiếu tướng Trịnh Lương nói tiếp Có điều này Hôm nay tôi muốn nói với cậu Với tư cách là thằng anh Nói với thằng em Cậu có biết lúc ông nói mọi người ra Để nói chuyện riêng với tôi Là ông nói việc gì không Lúc ấy anh có nói về chuyện cho thằng Lâm vào ngày công an. Thiếu tướng trịnh lưng lắc đầu. Ông dặn tôi phải nói dối như vậy. Lúc ấy tôi cũng đã nghi nghi là tại sao ông lại nói với tôi rảnh giọt như thế. Nhưng tôi lại nghĩ là ông như ngọn đèn hết dầu, cố lé lên nên ông nói khỏe hơn. <cười> Nhưng đồng này, điều ông lo lắng nhất chính là cậu. Cách đây ít hôm, anh Sa mát có sang đây nói về việc cậu và thằng Lâm sang bên kia đánh bạc. Anh Sa mát nói với ông và tôi, Đưa cả báo cáo của cảnh sát hình sự bên đấy cho xem Bây giờ cậu nói thật với tôi Cậu và thằng Lâm sang đấy chơi cờ bạc thế nào Tình hình thằng Lâm hiện nay còn nợ nần bên đấy ra sao Cậu quan hệ và làm ăn với bọn bên đấy như thế nào Rồi cả chuyện cậu bảo kê cho hai công ty vận tải là Xuyên Việt và Hoàng Hưng nữa Đồng thường gây ra một hồi rồi nói Những điều mà anh ra nói cũng có điều đúng Nhưng cũng có điều không đúng Trên em sang bên kia đánh bạc trước đây là có. Nhưng lâu nay em không chơi nữa Thiếu tướng Trịnh Lương lắc đầu Có thể cậu không sang chơi bạc Nhưng còn đá gà thì sao Đồng vẫn lắc đầu Em không đá gà Thiếu tướng Trịnh Lương nói Cậu không đá gà Nhưng cậu nuôi một đội quân đi đá gà Trong đó có thằng Tiệp và thằng Tường Hai thằng này từng có tiền án Bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt Vì tội tổ chức cờ bạc Bây giờ chúng nó lên đây cậu giao đất cho chúng nó mở trang trại nuôi gà đá Đồng lạng người đi rồi nói à, Hóa ra cái gì anh cũng biết Chứng tỏ mấy lâu nay anh tổ chức trinh sát em Thiếu tướng Trịnh lương nói Tổ chức trinh sát cậu thì tôi chưa làm Nhưng có những điều tôi biết hơi nhiều Chỉ có điều là chứng cứ cụ thể như thế nào thôi Nghe đồn thì nhiều Nhưng chứng cứ cụ thể thì chưa có Chính vì thế mà cậu mới yên ổn đến ngày hôm nay Với những điều tôi vừa nói ra Nếu đã có đầy đủ chứng cứ thì chắc chắn cậu không còn ngồi được cái ghế trường phòng đến tận ngày hôm nay. Tại nhà ông Viễn, Nam gần như bị giam lòng trên lầu 4 trong tòa nhà 5 lầu. Cả ngày, Nam chỉ có mỗi việc học tiếng Anh, không được sử dụng máy tính, cũng không có điện thoại di động. Mỗi ngày, buổi sáng có gia sư, buổi chiều có thầy giáo đến dạy Nam các kỹ năng tiếng Anh. Nam có 2 giờ mỗi ngày Để vệ sĩ thần dạy học võ dưới tầng trệt Ông viễn giam lỏng Nam Thậm chí còn cấm cả Lý Lên nói chuyện với Nam Trong lúc anh hai đang như vậy Lý thì bỏ học đi lang thang Cặp kè với mấy đại gia Một buổi trưa thấy Lý về nhà giữa buổi Vệ sĩ thần hỏi Sao hôm nay cháu không ở trường Lý nói dối giáo hoành Hôm nay cháu được nghỉ Anh hai có nhà không chú Thân cười, <cười> Không ở nhà thì còn ở đâu được nữa Cháu muốn lên nói chuyện với anh hai. Cho cháu lên nhé. Thấy không có vấn đề gì nên thân gật đầu. Ừ, cháu lên nói chuyện với anh cho đỡ buồn. Nam đang thẫn thờ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy Lý vào. Nam mừng rỡ. Hôm nay sao em lại về giữa buổi thế này? Em về thăm anh mà. Thế anh bị giam lòng thế này em cũng thấy ớn quá. Đúng là chỉ khác ở tù, ở chỗ là không bị cùng chân thôi. Lý nhìn Nam bằng con mắt thương hại. Nhưng bây giờ bác không tin anh. Anh cũng chẳng đi chơi đâu được. Em có kế gì giúp anh thoát khỏi đây không? Như thế này thì anh chết mất. Thẳng thần khiếp quá. Anh muốn ra phố chơi, bảo nó là đi cùng, nó cũng không cho đi. Được rồi, để em nghĩ. Một lát sau hai anh em trụng đầu bàn bạc. Tối hôm ấy, trong bữa cơm, Nam ngồi thờ ra. Ông Viễn hỏi, Tại sao mày không ăn cơm? Nam đặt bát xuống. Bà, Nếu bà coi con như là thằng hư hỏng, không còn dạy dỗ được, thì tốt nhất là ba tống con vào tù đi. Bà nên nói với công an bắt con vào tù Sống như thế này thì con không thể chịu được Sáng học tiếng Anh Chiều học tiếng Anh Rồi tập võ ở nhà Không internet, không điện thoại Tù nhân ở trong trại có khi nó còn được đọc báo, đọc sách Ông Viễn nói Nhưng tù nhân ở trong trại không được xem tivi Không được ngồi ăn cơm với gia đình như thế này Gia đình Bà có coi con là con trong nhà đâu Bà coi con như một con chó ấy Bà canh giữ con như thế Lý nói chen vào Bà ơi Anh hai đã biết lỗi rồi, ba cũng nên nới anh ra. Bà canh giữ anh như thế này thì anh ấy chịu làm sao được. Buổi tối ở nhà Huỳnh Sơn Đồng. Đồng, Kim Oanh và Bảo Lâm đang ăn cơm. Bữa cơm diễn ra trong không khí buồn bã. Kim Oanh cố lấy vẻ ân cần rót một chút rượu vang cho Đồng. Anh uống một chút, ăn cơm cho ngon miệng. Đồng thở dài. Không thể nào nuốt được nữa. Bà Lâm im lặng hồi lâu rồi mới nói Có chuyện gì mà ba buồn phiền thế? Nội khỏe rồi mà, lạ nhỉ? Cô anh cho nội cháu uống thuốc gì Mà nội khỏe lại nhanh thế? Kim Anh cười gượng À, mấy ngày ông ăn uống không ra đâu vào đâu Chỉ mì tôm qua bữa Cho nên là bị kiệt sức Chuyển dịch, cho ông ăn uống tốt lên Là tốt ngay mà Rồi Kim Anh quay sang nói với Đồng Có lẽ anh phải thuê một người phục vụ Ở bên cạnh ông Người ta cơm nước chăm sóc cho ông nữa Để như thế này thì em thấy không yên tâm được Đông cười khẩy Chẳng phải lo cho ông Ông tự lo được hết ấy. Từ ngày hôm qua đến nay Con cháu gái về là ông không muốn ai đến nữa Không hiểu mấy hôm nữa nó đi thì ai lo cho ông đây Bảo Lâm bực mình Bây giờ ông già rồi Có khi cũng lẫn Ba phải làm thế nào chứ Không thể cái gì cũng nghe được đâu Theo con ba nên đưa ông về đây Đồng nhìn con trai Đưa ông về đây mày có trông được không Mày đi tối ngày Bảo Lâm ăn nốt bát cơm rồi nói Con xin phép ba, con phải đến công ty đây. Giờ này mày đến công ty làm gì? Con phải hoàn thành gấp dự án để ngày mai trình ngân hàng duyệt. Dự án gì? Dạ con có lô đất hơn 50 hecta, con muốn xây dựng ở đấy thành khu công viên tâm linh. Lô đất giáp đừng với nay ba mà hồi mày nói với ba đó hả? Lâm gật đầu. Vâng, lô đất đấy. Đông nhíu mày, quái lạ. Lô đất đấy đã có sổ đỏ chưa? Lâm lắc đầu. Chưa có sổ đỏ, nhưng con có quy hoạch và trên ủy ban đã duyệt rồi. đồng hỏi, Ủy ban Duyệt, mày đã nhìn thấy văn bản chưa? Ủy ban đã cấp cho mày chưa? Đã có quy hoạch 1 trên 500 chưa? Hôm nay con hỏi chú Tân Phó Chủ tịch, chú ấy nói sang tuần tới là sẽ xong. Đông lắc đầu, phải cẩn thận, không là có ngày vào tù vì chuyện đất cát đấy. Đất chưa có sổ, chưa có quy hoạch, chưa được cấp phép xây dựng, mà trông mày vẽ ra dự án rồi phân lô bán nền, huy động tiền của người ta. Đến lúc không có phép là chết. Ta biết nhiều đại giá bất động sản ở Sài Gòn và Hà Nội chết vì trò này. Tiền huy động của khách thì không xây nhà mà lại đi buôn chứng khoán và làm những việc ở đâu đâu ấy. Không, con không làm xây dựng. Con chỉ làm khu công viên tâm linh thôi. Ở đấy sẽ có chùa, có nơi thờ tự. Đông hỏi. Đầu tư cho dự án ấy hết bao nhiêu tiền? Giá chắc cũng không nhiều đâu. Khoảng hơn trăm tỷ. Còn vay ngân hàng không đến một nửa. Đông quay sang hỏi Kim Hoanh. Hội đồng quản trị đã quyết việc này chưa? Kim Hoanh cười. Anh cứ yên tâm, việc này anh không phải lo, bọn em tính toán nát nước rồi. Tính có lãi thì mới làm, chứ có ai điền mà đi vay tiền ngân hàng để làm những dự án không có hiệu quả đâu. Đông có vẻ vẫn chưa yên tâm. Tôi nói cho các người biết nhé, rất nhiều người vay vốn ngắn hạn để đầu tư dài hạn. Làm ăn kiểu đấy là tự mua thòng lọng thất cổ đấy. Phải tính toán thật kỹ, kinh tế đang bắt đầu suy thoái, đừng có nghĩ là làm gì cũng ra tiền. Lâm chào Đồng rồi đi ra ngoài Kim Anh đi cùng ra mở cổng Kim Anh nói nhỏ vào tai Lâm Tôi có về không đây Có, nhưng chắc là hơi muộn Kim Anh véo tay Lâm Này, người ta nói cho mà biết Muộn gì thì muộn nhưng không được quá 10 giờ đâu đấy Nếu ở công ty thì không sao Lâm nhăn mặt Thì cứ qua mà kiểm tra Lâm đi rồi Kim Anh mới vào nhà Cô hỏi Đồng Có chuyện gì mà năm mình buồn phiền thế Đồng bỏ bát cơm Ra ngoài rót nước. À, em biết không? Cứ bảo ông già gần 90 tuổi rồi. Lầm cẩm rồi. Lẫn rồi. Nhưng hóa ra ông còn sáng suốt. Còn thông minh hơn mình một tỷ lần. Cái gì mà sáng suốt hơn một tỷ lần? Đồng nói bực bội. Em không biết đâu. Tất cả chuyện ốm sắp chết của ông chỉ là màn kịch thôi. Kim Anh ngạc nhiên. Cái gì? Anh nói thế là thế nào? Đồng thở dài. À, anh với em đều ngu. Ông cụ giả vờ sắp chết. Giả vờ không biết gì nữa. hóa ra mình bàn nhau gì là ông nghe hết. Kể cả chuyện mình gọi mấy thằng đến mở kết ông cũng biết. Sáng nay ông gọi cả bà Liêm và giám đốc công an tỉnh đến. Ông chửi anh một trận. Hay, thiếu điều đào lỗ xuống đất mà chui. Kim Anh tròn mắt. Anh không nói đùa đấy chứ. Sao lại nói đùa chuyện này? Anh không đùa chút nào cả. Bây giờ ông cụ cấm cửa anh. Không được đến nữa rồi. Hóa ra là toàn bộ số giấy tờ sổ đỏ đất cát căn nhà ấy, ông đã làm di trúc cho con Phương Liên. Toàn bộ 2000 mét vuông đất đằng sau ấy, ngày xưa ủy ban nhân dân tỉnh cấp cho ông để ông làm vườn. Bây giờ ông trả lại tỉnh. Ông đề nghị tỉnh xây ở khu đất đấy một nhà trẻ. Tất cả ông đã ghi trong di trúc rồi. Ông người bản di trúc ấy ở tòa án. Kim Anh cười khởi. <cười> ba anh nghe thật đấy. Hóa ra là đến phút chót ông ấy vẫn lo cho thiên hạ. Bởi ông con cái chẳng là gì cả. Đồng thường người ra Nhục nhất Là chuyện mình cho người đến mở kết à, Rồi những chuyện mình nói Ông nói huyệt tuệt hết với giám đốc công an tỉnh Ông còn nói là cấm không được xem xét Để bản Thậm chí còn phải đuổi anh ra khỏi đảng Kim Hoành bị mồi à, Thôi kệ ông Người già lẫn nói lăng nhăng Nói thế thôi Chứ muốn kỷ luật, muốn cách chức, muốn đuổi ra khỏi đảng đâu phải dễ Đây là chuyện gia đình Làm sao mà mang vận vào chuyện cơ quan được đồng thở dài Thế đã hết đâu Ông Trịnh Lương lại còn gọi anh lên Nói ám chỉ chuyện anh chơi cờ bạc Chuyện đá gà Rồi lại chuyện bọn Xuyên Việt Hoàng Hưng nữa Kim Anh nói Nếu anh thấy công an lảng nhẳng quá Thì xin về hưu non đi Năm nay là anh được bao nhiêu năm công tác rồi 28 năm rồi Em thấy mọi người nói là Ở công an chỉ cần 25 năm phục vụ Nếu không muốn ở công an nữa Thì xin về hưu là cho về ngay Anh xin về hưu đi. Bây giờ anh về hưu, lương được hưởng là lương thượng tá. Cộng các khoản lại thì mỗi tháng cũng được gần chục triệu. Anh ra ngoài lập công ty, làm ăn thoải mái. Có gì đâu mà không làm được. Ở công an mấy chục năm gò bó, khổ thế là đủ rồi. Người ta còn khôn khéo, chịu trại trọt thì lên được chức nọ trước kia. chứ người thật thản như anh, lên được chức trưởng phòng đã là quá lắm rồi. Đông thở dài. Ai, em bảo bây giờ ra ngoài thì làm gì? Thiếu gì việc. Anh cứ có trong tay năm bảy tỷ để thành lập công ty, mở nhà hàng, khách sạn. Nếu anh đồng ý, thì em sẽ giúp anh. Đồng nói. Thôi, việc ấy cứ để từ từ. Bây giờ lo làm sao để đối phó được chuyện ông giám đốc cứ nghi ngờ mình. Kim Oanh nói. Nghi ngờ thì phải có bằng chứng chứ. Chẳng lẽ cứ nghi ngờ, rồi lấy đó để trị cán bộ à? Đồng xua tay. Em chẳng hiểu gì về công an cả. có phải việc gì cũng một cộng một bằng hai được đâu. Đối với công an, nếu như không muốn làm thì thôi, chứ đã muốn làm, muốn mòi ra chứng cứ thì khó gì. Giám đốc công an, trường phòng cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ có mạng lưới cơ sở đặc tình khắp nơi. Họ chẳng muốn tìm thì thôi. Có bao nhiêu vụ trọng án cướp của giết người, trốn biệt tam biệt tích bao nhiêu năm, mà đến khi lùng thì vẫn cứ ra. Vấn đề là công an có làm hay không mà thôi. Cũng như chuyện trang bên kia đánh bạc, Công an chưa làm thôi. Chưa làm quyết liệt thì chỉ hai mươi 21 ngày. Cái sòng bạc ở bên Campuchia đóng cửa sạch. Anh sợ bây giờ các ông có hồ sơ, có tài liệu từng bữa anh sang bên kia chơi. Thắng thua như thế nào rồi? Kim Anh nói. Trời ơi, anh thượng tá của em ơi. Sao lại nhát thế? Đàn ông gì mà chẳng có chút bản lĩnh nào? Vừa bị giám đốc rung một chút mà đã sợ rúm vào rồi. Thưa anh, thời bữa nay ghế ít ít nhiều. Nếu như công ấy có bằng chứng tội lỗi của anh rồi, thì công ấy cho anh nghỉ ngay. Khối thằng đang muốn lên đấy. Đồng nói. Ờ, anh biết. Có thằng Vũ phó phòng này đang chạy ghê lắm. Nghe nói hôm trước có đám dỗ nhà ông lãnh đạo bộ nào đó tận Hà Nội mà nó còn bay ra. Kim anh nói. Hừ, anh thấy chưa? Thời buổi bây giờ phải như thế. Bây giờ cái gì chẳng phải chạy? Chạy chức chạy quyền. Chạy dự án, chạy tiền. Rồi lại chạy cả khen thưởng. Có phải chỉ có em nói đâu. Lãnh đạo đảng, nhà nước, lên tivi phát biểu đấy. Anh không biết chạy thì thôi, nên về sớm đi cho khỏe. Em thấy bây giờ người Việt Nam mình càng ngày càng nhiều tiền, mà nhiều tiền thì càng hắt nhậu nhiều. Thôi, anh về mở nhà hàng đặc sản là hay nhất. Kim Anh chợt nhìn đồng hồ rồi nói tiếp. Em về nhé. Đồng cũng đã thấy mệt mỏi. À, em về đi. Kim Anh lăn xả vào lòng đồng. Này, không phải đuổi em về, rồi rước con nào về đây đâu. Em nói cho mà biết. Em mà thấy anh lén phéng với con nào thì chớ có trái kèm đấy. Đông đầy Kim Hoành ra. giời hay là rời. Bây giờ thì còn con nào nữa. Kiểu này thì mất chức đến nơi rồi. Kim Hoành nói. Đối với em, chức trưởng phòng của anh là cái đinh nhé. Anh cứ phải lo cho chức trưởng phòng làm gì. Mà anh làm đơn xin về hưu đi. Vừa lúc ấy có tiếng chuông cửa. Người phục vụ ra mở cửa thì thấy Tư Hà, giám đốc công ty vận tải Xuyên Việt đến. Vào nhà, thấy Đồng và Kim oanh Tư Hà lễ phép chào. Chào anh Đồng. Chào cô anh. Thế bao giờ anh chị tổ chức? Phải báo trước, để chúng tôi còn chuẩn bị quà mừng chứ. Ông cứ nói linh tinh, chẳng tổ chức gì hết. Kim oanh thông thẳng. Chúng tôi cũng định tổ chức, nhưng bà anh Đồng chưa đồng ý. Còn phải thuyết phục ông. Tư Hà nói bất cần Ôi, bà không đồng ý thì kệ chứ. Mình bây giờ từng nay tuổi rồi, có phải là trẻ con nữa đâu. mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Thời buổi bây giờ ngược lại rồi, con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy. Việc anh chị thấy nên tổ chức thì cứ tổ chức đi. Theo tôi, dành có chính thì ngôn mới thuận. Cứ như thế này, ở ngoài y xèo đồn đại thì mất thay. đồng hỏi, anh nghe người ta y sèo thế nào? Tư Hà nói, chuyện của anh với chị ca tỉnh này biết rồi còn gì nữa. Họ khen anh có vợ mới sinh, rồi bà la bảy liêm dữ quá nên không ở được. Kim Anh xách túi chào hai người để ra về. Hai người ở đây bàn chuyện nhé. Em về đây. Đồng nói. Em chạy qua công ty xem thằng Bảo Lâm nó làm trò gì. Anh nhắc lại là phải cẩn thận với dự án đấy. Anh rất ngại chuyện đất chưa có sổ đỏ mà đã vẽ ra dự án để huy động vốn. Kim Anh nói. Anh cứ yên tâm. Thằng Lâm có đội ngũ luật sư giỏi lắm. Rồi Kim Anh đon đả. Anh Tư ở đây bàn chuyện công việc với anh Đồng nhé. Em đi trước đây. À... Hai anh đừng có uống rượu nữa đấy nhá. Sức khỏe anh Đồng do này không tốt. Bữa trước xét nghiệm mỡ máu cao lắm. Rồi lại còn viêm gan B nữa. Bây giờ virus đang ngủ. Nhưng cũng không nên uống rượu. Đồng nhăn mặt. Thôi thôi, em đi luôn đi. Ở cơ quan thì giám đốc dân đen dạy bảo. Về đây thì vợ cũng dân đen dạy bảo. Tư Hà cười. Thấy chưa? công nhận là vợ rồi đấy nhá. Kim anh đi rồi. Còn lại Đồng và Tư Hà. Tư Hà nói nghiêm giọng, Anh Đồng ạ. hôm nay tôi đến đây để nói với anh câu chuyện thế này tình hình làm ăn bây giờ ngày một khó lãnh đạo mới của bộ giao thông vận tải ra nhiều chỉ thị siết lại về công tác vận chuyển đặc biệt là các doanh nghiệp vận tải hàng siêu trường siêu trọng như bọn tôi làm ăn ngày một càng khó khăn mấy năm trước chúng tôi có kiếm ra được vì lúc ấy vận chuyển còn dễ và lúc ấy tiếng nói của anh cũng có trọng lượng anh bảo ở dưới còn nghe nhưng bây giờ thì khác rồi xe của tôi bị cảnh sát giao thông giữ Đến lúc tôi nói là xe này chở cho anh Đồng Thậm chí còn nói bóng nói gió là xe của anh Thì chúng nó còn nói là Ông Đồng là cái đinh nhá Nếu muốn xin thì bảo ông ấy đến đây mà xin Tôi nghe quân của anh nói thế Thì tôi biết rằng là có vẻ như là anh mất chức đến nơi rồi Đồng nhăn mặt Thôi Chính tôi ra chỉ thị ấy đấy Ông không biết là bây giờ bộ đang chỉ đạo làm gắt Về chuyện chống tiêu cực của cảnh sát giao thông à Tôi không làm thế không được Ngày xưa khác Bây giờ có một loạt lính mới về. Chúng nó cứ thẳng băng như mực tàu ấy. Quy định giám đốc ký trưởng phòng thông báo quán triệt cho anh em. Cũng phải để cho anh em làm việc chứ. Tốt nhất là trong giai đoạn này ông cũng nên nằm im thở khẽ đi. Ông ăn ít đi một chút. Ngày xưa xe của ông chở 10 tấn mà ông chở đến 18-20 tấn. Thì bây giờ ông chỉ chở 12 tấn thôi. Ăn ít mà ngủ kỹ được. Còn hơn là ăn nhiều mà lo mất ngủ ấy. Tư Hà cười nhạt. <cười> Nói như anh thì dễ Nếu như chúng tôi cứ chở hàng theo đúng các quy định Để nuôi được nhau đã khó Chưa nói tiền đối ngoại Hôm nay tôi đến đây Cũng là nói với anh điều này Trước đây anh em mình đã thỏa thuận với nhau Bây giờ anh đã khuyên tôi phải lùi Phải nằm im, thở khẽ Thì tôi cũng xin anh Là khoản đóng góp với anh Anh cho chúng tôi thư thư lại Khi nào chúng tôi ăn nên làm ra thì lại đến với anh. Đồng hiểu ngay ý của Tư Hà. Đồng cười khẩy. Tôi hiểu ý của ông rồi. Không sao cả. Thôi, coi như là mối quan hệ của chúng ta từ trước đến nay tạm chấm dứt ở đây. Như thế thì ông khỏi phải lo đối ngoại, đối nội gì cho tôi. Gặp nhau vui vẻ anh em cùng nhau uống ly bia là được. Tư Hà nói. Ý của tôi không phải là như thế. Cũng là vì hoàn cảnh bây giờ khó khăn. Đồng xua tay. Tôi biết rồi. Ông không phải giải thích. Ông nói nửa câu là tôi biết ý của ông như thế nào rồi. Thôi không sao. Ông cứ về đi. Nói rồi Đồng đứng phát dậy và ra mở cửa. Tư Hà cũng không khách ký gì. Đứng dậy. Ra về luôn. Đồng đóng cửa lại rồi vào nhà ngồi thờ ra. Bỗng nhiên Đồng nhớ lại khi vừa mới nhậm chức trưởng phòng cảnh sát giao thông. Hôm ấy tại nhà ông Phương. Trong nhà đầy hoa chúc mừng Đồng được bổ nhiệm trưởng phòng cảnh sát giao thông. Bảy Liêm đang sang sái đón khách. Chị nói rất khéo với anh em đến chúc mừng. Anh ấy được đề bạt cũng là nhờ giúp sức của các chú. Người ta bảo là thần thiêng nhờ bộ hạ. Anh ấy là trưởng phòng. Có hoàn thành được nhiệm vụ hay không cũng là nhờ anh em góp sức. Có những người đến chúc mừng tặng cả hoa kèm phong bì. Nhưng Bảy Liêm kiên quyết trả lại. Đến khi trong nhà vắng người ông Phương gọi Bảy Liêm và Đồng ra nói chuyện. Ông Phương nói Đồng à? Hôm nay con được đề bạt trưởng phòng cảnh sát giao thông, bà cũng mừng. Nhưng mà mừng thì ít, lo thì nhiều. Đồng nhìn ông Phương, bà nói lo nhiều là làm sao? Bà biết là trong những năm qua, con đã làm việc rất tốt, có trách nhiệm và cũng được anh em quý mến. Thấy mọi người đến nói chuyện về con, rồi đọc những bài báo nói về con là phó phòng cảnh sát giao thông. nhưng cũng trực tiếp chỉ đạo anh em phục kích, phối hợp, bắt gọn bọn buôn lậu, rồi bắt được những nhóm cướp, những kẻ trộm cắp xe máy, bà cũng thấy rất vui, thấy mắt làm mắt dạ. Nhưng đấy là khi con là phó phòng, là người giúp việc cho trưởng phòng, còn bây giờ con là trưởng phòng rồi, mọi việc sẽ khác. Cái ghế trưởng phòng cảnh sát giao thông là cái ghế nóng. Là cái ghế quan trên trông xuống Người ta trông vào Nhất cử nhất động của con Thiên hạ đều sẽ để mắt theo dõi Bà biết Là sẽ có nhiều người Đến cầu cạnh con Đồng nói tự tin Bà ơi, con đồ bản lĩnh để tránh xa những cam dẫu Bà không phải lo Từ ngày ấy đến giờ Có nhà con ở đây Đã bao giờ bà nghe thấy một tiếng nào về chuyện thằng Đồng này điên nhậu Đi chơi bời, gái gú chưa Rồi Đồng quay sang vợ Nhà con còn nói là con hiền lành quá mức. ấy. Bảy liêm nhìn chồng bằng ánh mắt cảm phục. Đúng đấy bà. Con thấy có cảnh sát ăn nhậu cờ bạc ghê lắm. Anh đồng nhà con đúng là tuyệt nhiên không có chuyện đấy. Còn chuyện ăn bẩn thỉu lợi dụng nghề công an để ăn tiền của thiên hạ. Thì là trong lực lượng là có. Nhưng anh đồng không phải như thế. Điều này cũng là tùy tính người chứ bác. Ông Phường nói. Bữa trước tòa xử một người từng công tác với bà. Khi bà là giám đốc công an tỉnh thì ông ấy là trưởng phòng. khi ba lên phó chủ tịch tỉnh thiếu mới là phó giám đốc rồi là giám đốc cứ nghĩ rằng một người như ông ấy từng vào sinh ra tử trong kháng chiến chống mỹ lập nên bao nhiêu chiến công diệt ác trừ gian rồi khi chống pol pot cũng lăn xả vào công việc giữ gìn an ninh cho cả một vùng biên giới sẽ chẳng có gì lung lạc mua chuộc được ấy vậy mà khi lên làm giám đốc công an tỉnh lại thay đổi làm giám đốc mà rồi cũng can thiệp để chạy án Mọc nối với doanh nghiệp để ăn tiền Nhận hối lộ Bắt oan, bắt sai Cuối cùng vụ việc vỡ lở Bộ buộc phải khởi tố đưa ra tòa xét xử Xét tất cả công lao Rồi lại căn cứ chuyện tham gia Bằng nhiệt tình cách mạng Không được học hành gì Pháp luật không hiểu biết Nên làm gì cũng hào ào Chỉ đạo chẳng theo nguyên tắc nào Thiếu tinh thần trách nhiệm Để xảy ra hậu quả nghiêm trọng Rồi lại dính đến chuyện tiền bạc Thế là tòa xử 3 năm tù treo Thế là coi như mất sạch. Đứng trước gian khổ hiểm nguy thì người ta dễ đứng vững, dễ thể hiện bản lĩnh hơn là khi đứng trước đồng tiền. Bà chỉ dặn con như vậy. Còn cái liêm, con là trưởng phòng phong trào thì ba chẳng có gì phải lo cả. Còn cứ làm thế nào để cho người dân thông cảm với công an và nghe theo công an là được rồi. Còn mong dân yêu công an thì không yêu được đâu. Câu đó là có tính chất khẩu hiệu thôi Ba làm công an bao nhiêu năm bà biết Người dân chỉ yêu công an Khi anh công an lăn xả vào Bảo vệ người ta Chứ làm sao mà yêu công an được Khi họ sai Thì phạt họ, bắt họ Bà Liêm hiểu ra ý của ông vương. Bà, bà dạy thế Con nhớ ạ Ông Phương nói thêm Bà năm nay đã 80 tuổi rồi Cái sống cái chết chẳng biết thế nào Bà chỉ mong các con làm gì thì làm Nhưng hãy để cho ba sau này có chết Thì cũng nhắm mắt được Những ngày ấy Một bầu không khí hạnh phúc đầm ấm Luôn tràn ngập trong gia đình ông Phương Những bữa cơm luôn vui vẻ Bảo Lâm học giỏi Phương Liên thì được ông nội cưng chiều hết mực Nhưng vẫn rất ngoan Đi đầu về Phương Liên cũng lăn vào lòng ông Phương Rồi hát, múa trông xem Khi lên làm trưởng phòng Đồng đã nghĩ ra nhiều biện pháp nhằm giảm tai nạn giao thông ở tỉnh. Tên tuổi của Đồng nổi lên như cồn. Trong những đêm mưa gió, những lúc lụt bão, ở đâu người ta cũng thấy hình ảnh một trưởng phòng cảnh sát giao thông Huỳnh Sơn Đồng lăn xả vào công việc, không nề hà liều gì. Anh em báo chí cũng rất quý mến Đồng. Một hôm, Thiếu tướng Trịnh Lương đến thăm ông Phương. Thiếu tướng Trịnh Lương nói, Ông à, còn đến bây giờ, còn có thể nói rằng quyết định đề bạt cầu Đồng là chính xác vô cùng. ông có nhận thấy không từ ngày đồng lên làm trưởng phòng cảnh sát giao thông tình hình trật tự giao thông ở tỉnh mình có thể nói là đã có bước tiến bộ vượt bậc lãnh đạo cục cảnh sát giao thông xuống kiểm tra thứ trưởng phụ trách cảnh sát xuống kiểm tra cũng công nhận ủy ban an toàn giao thông quốc gia xuống kiểm tra cũng công nhận những sáng kiến của đồng đưa ra là rất tốt đặc biệt là nó còn nghĩ ra phong trào vận động đội mũ bảo hiểm cho các cháu đi đầu cả nước thị xã mình là nơi duy nhất các cháu thanh thiếu niên chưa đến tuổi không dám chạy xe gắn máy nét mặt của ông phương rạng rỡ tôi cũng biết những việc nó làm như thế là tốt nhưng anh cũng phải chú ý không rồi lại phồng mũi lên làm gì thì làm khi nó có đà thì phải cố mà dẫn khi đã có những thành công bước đầu như vậy thì phải nghiêm khắc kiểm điểm lại cái gì được cái gì chưa được những điều làm được là do nguyên nhân ở đâu vai trò cá nhân của nó thì có nó xốc vác nhiệt tình lăn vào công việc. Nhưng anh phải nhớ, điểm yếu của thằng Đồng là nó rất nặng tính duy tình. Nhiều khi làm việc, hành xử không theo quy tắc. Anh phải nhớ một điều là, làm công an, tuân theo pháp lý, nhưng phải nhớ đạo lý. Đừng nghĩ có quyền lực mà lãnh đạo bằng uy lực, mà phải lãnh đạo bằng uy tín. Bây giờ là lúc phải ngồi lại với nhau để rút kinh nghiệm. Thiếu tướng Trịnh Lương cười. Vâng ạ. Chúng con xin nghe lời ông. Còn năng tính là để cho cậu ấy thêm một thời gian nữa, rồi cơ cấu, đưa vào quy hoạch phó giám đốc. Ông Phương nói, việc ấy là của các anh, tôi không có ý kiến. Nhưng trong việc đề bạt cán bộ, nếu đã dân chủ, thì dân chủ cho trọn vẹn. Còn nếu quyết đoán, thì phải quyết đoán cho đúng. Thiếu tướng Trịnh Lương nói, còn chưa hiểu ý ông? Có gì đâu mà anh không hiểu. Nếu dân chủ thực sự thì các anh tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm cán bộ, người nào phiếu cao thì anh đề bạt, còn nếu độc đoán thì không cần phiếu gì cả. Anh thấy cần đề bạt người nào xứng đáng theo quan điểm của anh thì anh cứ việc đề bạt. Tất nhiên là chúng ta đã có những quy định về đề bạt, quản lý và sử dụng cán bộ, nhưng nhiều khi chính chúng ta lại phớt lờ những quy định này. Hồi tôi làm giám đốc đã có trường hợp như thế này. Anh còn nhớ cậu Bính trưởng phòng cảnh sát hình sự chứ? Thiếu tướng Trịnh Lương nói Dạ con nhớ Hồi ấy con mới là trung úy, Con là cảnh sát trật tự Nhưng đã nghe tiếng Chu Bính giỏi lắm Đấy, đấy Nó rất giỏi, làm được việc Nhưng nó là thằng trao chát Với ai không làm được việc Nó nói nhiều khi cũng nặng lời Nhưng khi bỏ phiếu thì số phiếu của nó lại thấp Cầu toàn phó phòng Thì phiếu lại cao ngất ngưởng, Dù ai cũng biết cầu toàn ấy là tính quyết đoán kém Đánh án choàng Nhưng lại chẳng bao giờ nặng lời với ai. Chỗ nào cũng vui vẻ và được anh em mệnh danh là chuyên gia hiếu hỉ đám cưới. Đám tang nào cũng có mặt. Viết điếu văn rất hay. Chuyện bỏ phiếu ngay cả trong công an mình là như vậy. Nhưng mỗi thời mỗi khác. Thời tôi khác. Thời các anh khác. Các anh bây giờ đã rút kinh nghiệm được những chuyện không hay của lớp trước. Thì phải sửa chữa. Một buổi chiều. Đồng vừa đi làm về và đang quét sân thì có một người đến. Đó là Tư Hà, giám đốc công ty vận tải Xuyên Việt Tư Hà chào anh Đồng và tự giới thiệu Tôi là Tư Hà, giám đốc công ty vận tải Xuyên Việt Đồng nói Chào anh Tư Vào đây nào Nghe tiếng Anh mãi Mấy lần bên anh tổ chức họp bàn về cách vận động lái xe chấp hành nghiêm luật giao thông Tôi đã định xuống Nhưng lại bận việc nọ việc kia nên không đi được Tư Hà cười rạng rỡ Hôm nay tôi đến đây Cũng là để cảm ơn anh Thời gian vừa qua anh đã cử cán bộ xuống giúp cho công ty chúng tôi làm được nhiều việc. Quả thật những biện pháp của anh về giáo dục quản lý lái xe rất có hiệu quả. Ba tháng vừa rồi, công ty chúng tôi không để xảy ra vụ tai nạn nào. Trước đây, có và quẹt đâm đổ liên tục. Đồng rót nước pha trà mời tư hà rồi nói. Anh cũng phải chú ý. Đơn vị mình, vận tải toàn hàng siêu trường siêu trọng. Việc giáo dục vận động anh em lái xe phải làm đầu tiên. Nhưng quan trọng là đừng có ép anh em phải chạy đêm hôm, tăng vòng, tăng chiếu. Tôi nghe nói có những đơn vị ép lái xe chạy đêm nhiều quá Anh em phải uống thuốc lắc để tỉnh táo Huy, Thế thì chết Như ông chủ bóc đột lái xe dã man lắm Đó là nguyên nhân chính xảy ra tai nạn đấy Dạ vâng Đúng anh ạ Những câu chuyện mà canh cảnh sát giao thông xuống nói chuyện với chúng tôi Về nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông Chúng tôi thâm thía lắm Tôi xin hứa với anh Nếu anh nghe bất cứ thông tin nào về công ty vận tải xuyên Việt chúng tôi Bắt lái xe chạy quá sức Không chăm lo đến người lao động Thì anh cứ kỷ luật Đồng bật cười, đầu có dễ như thế. Thực ra thì ngày trước tôi đã nghe tiếng công ty anh nhiều. Nhưng ngày đó tôi lại phụ trách mặt khác nên ít quan tâm được. Bây giờ công ty anh đã có tiếng. Vừa rồi tôi đọc báo cũng thấy những thành tích của anh trong việc giữ gìn xe tốt, lái xe an toàn. Tư Hà đặt một gói quà lên bàn rồi nói. Hôm nay đến đây, trước hết là để cảm ơn anh đã giúp đỡ công ty rất nhiều trong thời gian vừa qua. Anh em có một chút quà biếu anh. Đồng cảnh giác, mở túi quà ra. Thì thấy trong đó có một chai rượu Một cây thuốc lá và một phong bì dày Đồng nói Đây là anh cho tôi tiền đúng không Anh cho tôi chai rượu thì tôi nhận Thuốc lá thì tôi không hút Anh cho tôi, tôi không hút mà lại mang đi cho người khác Thì lại không phải với anh Đơn vị tôi lại đang vận động anh em không hút thuốc lá Trong lúc Đồng nói chuyện với Tư Hà Ở buồng bên cạnh Bảy Liêm kín đáo nghe xem chồng mình nói gì Đồng nói Anh cứ yên tâm Có gì khó khăn Thì bọn tôi sẽ giúp đỡ Nếu như bên anh định mở một lớp bổ dưỡng kiến thức luật pháp cho lái xe Thì phòng cảnh sát giao thông chúng tôi sẽ giúp Tư Hà nói Em cảm ơn anh Em xin phép anh em về ạ Động cầm phong bì đưa cho Tư Hà Anh cầm cái này về Có như tôi nhận rồi Nhưng mấy anh em cầm về đi nhậu đi Đây là chút lòng thành của anh em chúng tôi Chứ không có ý gì đâu Mong anh đừng hiểu sai Thôi được rồi Lúc nãy anh em mình ngồi với nhau sau nhé. Anh cũng không phải câu nệ quá thế. Tư Hà đành cầm phong bì và đi về. Ra đến xe. Phó giám đốc đi cùng với Tư Hà hỏi. Thế nào? Ông ấy vui vẻ chứ? Tư Hà gật đầu. Ghê thật. Không ngờ mới ấy dứt khoát không nhận tiền. Ông ấy chỉ nhận chai rượu và cây thuốc lá. Ông ấy cũng nói là không biết hút thuốc. Mai lại cho anh em thôi. Ở trong nhà... bày Liên bước ra phòng khách và nhìn chồng bằng ánh mắt cảm phục. Anh thấy chưa? Mới lên trường phòng mà đã như thế này. Không biết ít hôm nữa thì thế nào? Anh phải cảnh giác đấy. Với doanh nghiệp, không bao giờ ăn không của họ được đâu. Em cứ yên tâm. Anh quá biết. Tất nhiên là mình không nên căng thẳng quá với họ làm gì. Mình tạo điều kiện cho họ làm ăn tốt thì sau này họ có cảm ơn cảm Huệ thì cũng là chuyện bình thường. Có phải chạy án đâu mà lo. Ở trên ô tô, Tư Hà nói chuyện với phó giám đốc. Tới đây mình tăng thêm đầu xe. Xe bây giờ không chở quá tải thì chỉ có lỗ vốn. Chú phải nghĩ giúp anh xem làm như thế nào. Gã phó giám đốc nói. Chuyện đấy thì anh cứ để từ từ. Ngày hôm nay chưa xong thì để ngày mai. Có gì đâu. Mấy hôm sau, Tư Hà lại đến nhà Đồng, mời Đồng đến dự lễ sơ kết 6 tháng đầu năm. Đồng vui vẻ nhận lời. Buổi lễ sơ kết diễn ra rất nhanh gọn. Sau đó Tư Hà cùng ban giám đốc mời Đồng và một vài cán bộ nữa đi chiêu đãi. Trong buổi tiệc, Tư Hà luôn miệng ca ngợi Đồng là cán bộ giỏi, có năng lực và là người liêm khiết. Đồng nói, Thôi, anh đừng nói những câu như thế nữa. Mấy phó giám đốc lấy cớ nọ cớ kia lần lượt xin phép ra về, chỉ còn lại Đồng, Tư Hà và một phó giám đốc nữa. Đồng định về, nhưng Tư Hà cứ hữu kéo lại. Anh Đồng à, doanh nghiệp của chúng tôi làm ăn xem ra ngày một khá. chúng tôi vừa chuyển đổi mô hình tổ chức từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần vốn pháp định là hơn 20 tỷ nhưng thực ra vốn góp chỉ được 5 tỷ thôi chắc là anh chẳng lạ gì việc các doanh nghiệp bây giờ khai vốn thì to nhưng tiền thật thì ít đông gật đầu chuyện này tôi biết tôi có một đề nghị nhỏ thế này tư hà nói chúng tôi muốn mời anh tham gia góp cổ phần anh có bao nhiêu thì góp bấy nhiêu không thành vấn đề đông ngạc nhiên trời ạ anh cứ làm như là tôi lắm tiền lắm ấy. mà đi góc cổ phần. Chuyện cổ phần cổ phiếu tôi không tham gia đâu. Tôi không có tiền, mà cũng chẳng biết đường nào. Tôi không biết kinh doanh. Tư Hà cười thoải mái. <cười> Ai cứ yên tâm đi, anh đồng ý là được. Chúng tôi sẽ lo chuyện vốn liếng cho anh. có anh tham gia góp cổ phần thì cũng là chỗ đồng viên anh em. Và hơn thế nữa là chúng tôi cũng muốn. Nếu kinh doanh tốt, thì có chút để phụ thêm vào đồng lương của anh. Chúng tôi cũng biết là đồng lương trung tá của anh cũng chẳng đáng là bao nhiêu. Đồng nói, Thôi được rồi, cứ để tôi nghĩ đã. Góp cổ phần khống thì cũng không ổn. Mấy hôm sau, có một người đưa đến cho Đồng mấy cái văn bản. Bảo đem làm cổ phần cho anh, nhưng anh cũng cứ góp tượng trưng vào đây một chút. Mà thôi, anh không góp cũng được. Anh cứ ký vào đây cho em là xong. Đồng lắc đầu, tốt nhất là canh đừng có làm cổ phần cho tôi, còn lại thì canh muốn làm thế nào thì làm. Anh kia hiểu ý, Nếu ý anh là như thế thì bọn em sẽ nhờ người đứng tên thay anh Hàng tháng chúng em sẽ gửi báo cáo tài chính để anh biết Đồng lắc đầu Tốt nhất là canh đừng gửi cái gì cho tôi Thiên hạ biết thì lại xì xèo Ông Đồng vừa lên trưởng phòng là góc cổ phần cổ phiếu và vận tải Thế thì còn ra cái gì nữa Vào một sáng thứ bảy Đồng đang nói chuyện với ông Phương ở nhà thì Tư Hà đến Tư Hà mang một túi hoa quả vào biếu ông Phương Rồi xin phép nói chuyện riêng với Đồng Hôm nay chúng tôi muốn mời anh đi chơi Cùng các anh em công ty một chuyến Đồng ngạc nhiên Đi đâu Công ty chúng tôi tổ chức kỳ hợp tác Với một công ty vận tải bên Campuchia Lẽ ra vài gửi giấy mời cho anh trước Biết anh bận không chắc đã đi được Nhưng hôm nay tôi hỏi mấy cậu ở phòng Thì mới biết anh nghỉ Không phải trực chỉ huy Nên bảo mọi qua đây mời anh đi chơi với anh em chúng tôi Đi chỉ nửa ngày là về thôi Sang dự lễ ký kết thôi mà Đồng nghĩ chuyện này cũng không có gì khó khăn cho nên đồng ý. Được rồi, tôi sẽ đi với các anh. Đồng đi cùng với Tư Hà sang bên kia biên giới. Quả thật họ đến dự một lễ ký kết hợp tác giữa công ty vận tải Xuyên Việt và một công ty vận tải của Campuchia. Buổi lễ diễn ra rất nhanh. Vừa kết thúc buổi lễ, Tư Hà nói Thôi, bây giờ anh nghe mình về. À, chúng tôi muốn đưa anh đến một casino mới xây tên là Lucky đây. Đồng gật đầu À, tôi biết casino này. Tôi nghe anh em nói rằng casino này là của thằng cha nào đấy tên là Nốt, nope. ngày xưa từng là bộ đội và sau đó là vào tù ra tội gì đó. Tư Hà nói Chẳng có gì có mắt được ngành công an các anh. Thôi, quá khứ của nó thì kệ nó. Mình qua đấy xem cho nó biết casino là như thế nào. Đồng thấy không có vấn đề gì phải lo nghĩ cho nên nhận lời đi cùng. Khi Tư Hà vào casino Trung Nốt nope và Heng ra tận sân đón với vẻ rất cung kính. Trung Nốt nope nói Tư Anh được các anh đến chơi thế này, casino chúng em hết sức vinh hạnh. Đồng nói, không, tôi chỉ đi xem thôi. Lấy đâu ra tiền mặt chơi? Trung nốt nói, dạ vâng, anh đi xem cho biết thôi ạ. Trưa nay mời các anh ở đây ăn cơm với chúng em. Đồng vui vẻ nhận lời. Nốt và Heng đưa Đồng và Tư Hà đi tham quan casino và giới thiệu cách chơi. Tới một sòng tài xỉu vắng người, Đồng hỏi, chơi cái này thế nào? Rất đơn giản thôi, chỉ có hai cửa là cửa tài và cửa xỉu. Anh đặt một cửa, mở ra mà đúng thì anh ăn, chẳng phải suy nghĩ gì. Cũng chẳng phải lo cờ gian bạc bịt, Tư Hà nói. Trung Nốt lấy 100 đô la đưa cho cô nhân viên để mua một ít tờ phỉnh Tư Hà chơi cho Đồng xem. Đồng thấy chơi cũng đơn giản, Tư Hà chơi mấy ván, ván thắng ván thua, mỗi lần được 10 đô la. Trung Nốt cười, anh Đồng thử một chút nhé. Đồng gãi đầu, tôi mang ít tiền lắm. Đồng lục túi lấy ra hơn một triệu. Trung Nốt cười, <cười> Ai lại vào casino mà có từng này tiền? Nói rồi Trung Nốt vẫy tay, hay vội vàng đến một quầy lấy một tập tiền rồi đưa cho đồng. Trung Nốt nói, Anh chơi đi, thua hết chỗ này ta nghỉ ăn cơm. Còn nếu được thì anh hoàn vốn lại cho em, tiền lãi anh cầm về. Đồng thấy vui vui và chơi thử. Nhưng đồng không biết rằng khi anh đi ra vệ sinh, Trung Nốt đã dì tay cô chủ xong điều gì đó bằng tiếng khơ me. Để khi đồng vào chơi, đồng thắng liên tục. Đầu tiên đồng chỉ đặt 100 đô la, sau tăng dần lên 200 đô la rồi thấy ăn được đồng là đặt lên 300 rồi 500 đô la cũng có bán đồng thua nhưng chủ yếu là được chung nốp lắc đầu anh đồng chơi bạc hên thế này thì ba hôm là sòng bạc chúng tôi đóng cửa rồi toàn bộ cảnh đồng chơi bạc tại sòng đã được một camera đặt kín đáo trên nóc quay lại nhìn kiếm đồng hồ chỉ gần 12 giờ trưa đồng sực tỉnh ôi trễ qua rồi thôi đi kiếm cái gì ăn qua đi rồi về đi đồng đưa toàn bộ số tiền trung nốt đưa cho và số tiền thắng cược cho trung nốt trời thế là biết rồi trả anh nhé heng vội vàng đỡ lấy ấy sao lại thế cờ bạc đãi tay mới hôm nay anh thắng là chuyện bình thường thôi cứ nhờ lúc nãy đã nói anh đồng được bao nhiêu thì cứ cầm về phần gốc thì trả lại anh nốt coi như là hôm nay anh được trời cho lộc heng ra lệnh cho cô chủ xong cô ta đếm tiền thoăn thoát rồi đưa lại cho nốt 10.000 đô la đếm số tiền còn lại mà đồng đã thắng cô ta nói trời ạ Hôm nay anh thắng được 15.000 đấy. đồng giật mình. Sao nhiều thế? Thôi, tôi không cầm đâu. Trung nốt nói. Không được. Anh làm như thế là phá lệ ở sòng. Thua thì thôi. Chứ thắng thì anh phải cầm về. Lệ ở casino của chúng em là như vậy. Đồng cầm sất tiền chia đôi, rồi đưa cho Hà một nửa. Tư Hà từ chối. Ê, không không. Ai lại thế? Hôm nay là trời cho anh ăn lộc. Anh mà xẻ cho em thì lần sau sang đây chơi là chỉ có thua thôi đấy. Trời cho Lộc mà lại đi từ chối thì không được. Đồng cười. chơi một lần cho biết thôi. Tôi không sang nữa đâu. Nốp nói. Sao anh Đồng đã vội nói thế? Chúng em rất mong muốn được đón anh sang đây. Công việc của anh bận rộn. Nhưng cũng có lúc cần nghỉ ngơi. Lúc nào anh cần nghỉ ngơi một cách thoải mái. Không phải lo nghĩ gì. Anh cứ sang với chúng em. Tối hôm ấy bảy liêm đi trực. Đồng ở nhà mang chỗ 15.000 đô la thắng được ra đếm đi đếm lại. Đồng mỉm cười. Cơ tưởng cờ bạc thế nào? Hóa ra cũng dễ chơi. Không biết có nên đưa tiền này cho Bảy Liêm không nhỉ? Thôi. Đưa rồi cô ấy lại nghĩ rằng mình ăn của đút của lót. Mà nói thật là sang bên kia đánh bạc thì có khi lại còn bị mắng. Tốt nhất là giấu đi. Mấy ngày sau, cứ khi nào rảnh rỗi, đồng lại nghĩ đến những khung cảnh ở sòng bạc. Bắn đi nửa tháng. Tư Hà mới gọi cho Đồng. Anh Đồng ơi, hôm nay mấy anh em mình lại sang bên kia chơi một bữa nữa đi. Ờ, sang chơi đi. Bữa trước mình được nhiều quá. Được một lần rồi mà lại không chơi nữa thì lại mang tiếng ăn non, không hay. Thế là Tư Hà lần thứ hai đưa Đồng sang Campuchia đánh bạc. Lần này, Đồng lại thắng. Trung nốt rất vui mừng khi thấy Đồng thắng. Nói thật với anh Đồng, những người đến đây chơi mà thua nhiều, chúng em buồn lắm. Trung hốp chỉ những bà già Rồi những đứa trẻ con đang chơi Nhiều người có tiền đâu Người ta sang đây mong kiếm được một chút nhờ đỏ đen Có những người thua nhiều Bọn em phải cho tiền về đấy Đồng lên giọng dạy dỗ Chú kinh doanh cờ bạc thì cũng phải nghĩ đến chuyện để đức cho con cháu sau này Đúng đấy Nhiều người sang đây chơi rất nghèo túng Họ mong muốn nhờ đỏ đen để kiếm một tí Nếu họ thua thì giúp họ Còn những kẻ lắm tiền lắm của Nhất là những kẻ kiếm tiền bằng phi pháp Thì chú đừng thương xót làm gì Tư Hà nói, anh Đồng dậy phải quá. Nốt nope khoanh tay lại, nói lễ phép. Dạ, em xin nghe lời anh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 8 của cuốn tiểu thuyết Quỷ Ám. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 9. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngọn giấc.